Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 51 sa mạc nhất hồ Tác giả từ Mã Tử Yên diễn giả đọc Trương Dũng Thương Nhân có vẻ không bằng lòng nói Hoàng Đại Hiệp, Tại Hạ nghĩ cuộc chiến này là phần của Tại Hạ đô Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu thường Huỳnh cần nhắc thử xem Gió công của thường Huỳnh và Gió công của Tại Hạ có khác biệt nhau ra sao Thương Nhân giật mình Tại hạ làm sao sánh được với Quang Đại Hiệp Quang Sơn Nguyệt gật đầu Rồi bây giờ thương huynh ước độ tài năng của địch như thế nào đấy Thương Nhân đáp nhận Chúng có ra gì mà mình phải quan tâm chứ Trên thuyền một tên đã bị Tại hạ dùng chiếc bàn toán đưa về Tây Thiên rồi Còn một gá thì đã bị ngô cô nương tung đi chỗ khác trời Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Ngô Quỳnh có biết ý tứ của chúng như thế nào không? Tại thuyền thì chúng chẳng có gì là lợi hại cả, sòng lên bờ rồi. Chúng lại dám thách thức cả đối phương, như vậy hẳn chúng phải có chỗ sở kệ nào chứ. Thương nhân chớp mắt mấy lượt, chừng như thức ngộ một điều gì, đi lên tiếng đáp Ý tứ gì thì chưa được biết rõ, điều chắc chắn là chẳng phải chúng quá dại mà tìm cái chết. Có lẽ chúng sở kệ vào một phương tiện, một biện pháp nào đó. Và chúng tin tưởng chế ngự được bọn mình. Như Quang Đại Hiệp vừa suy luận Hàng Phương giọt mình tới rồi thốt. Người nói đúng. Trên đất liền thích lịch thần quyền không còn bị hạn chế như ở giữa dòng sông này. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói. Thương Quỳnh nghe y nói đó chắc. Thương Nhân Cường biết nói. Tại hạ không nào nốn chút nào đâu Quang Sơ Nguyệt lại lên tiếng hỏi Thương huynh có thể chấp nhận một thỉnh cầu của tại hạ chứ Thương nhân chỉnh sát mặt lại rồi nói Bất cứ điều gì nếu quang đại hiệp phần phó là tại hạ sẵn sàng làm ngay Quang Sơ Nguyệt nghiêm dọng nói Thương huynh và 5 vị anh hùng đi theo thương huynh đó Ly khai nơi này độ 10 trưởng Người này đứng cách người kia 3 trưởng Rồi chú ý theo dõi tại hạ đối phó với phích lịch thần quyền. Thương Nhân trốn mắt lên nói, Hoàng Đại Hiệp muốn vào cuộc trước thì cứ vào Hà tất anh em tại hạ phải ly khai nơi đây. Hoàng Sơn Nguyệt vẫn giữ vẻ nghiêm tràng nói, Nếu hoài lực của môn thần quyền đó quá mạnh, Tại hạ chẳng mai tán mạng thì sáu dị lập tức nhảy xuống sông lội nhanh sang bờ đối diện. Thương Nhân không vui nói, Đại hiệp tính như vậy là xem thường bọn tại hạ lắm rồi Giả như đại hiệp yếu thế thì Quỳnh đệ chúng tôi phải xông vào tiếp trợ chứ Lẽ đâu phải chỉ lo đến sự an toàn cá nhân của mình thôi Quang Sơn Nguyệt thở dài nói Tất cả đều sẵn sàng chết chung tại một chỗ Còn ai sau này lo chuyện báo cựu Tương Nhân suy nghĩ một chút rồi nói Như đại hiệp đó mà còn thất bại Thì làm sao bọn chúng tôi có cửa để mà báo cựu? Ai có cái tài ba làm được chuyện đó chứ? qua Sơn Nguyệt nói nhẹ nhàng hơn. Tại hạ vừa từ Ngũ Đại Sơn đến đây. Nơi đó có một môn phái mới thành lập tên là Thái Cực Môn. Do Trương thành Thành Cô Nương chủ trì. Trong môn phái đó có một số cao thủ. Nếu cần nghĩ đến chuyện báo cựu thì chúng ta có thể đặt kỳ vọng ở nơi họ. Điều thỉnh cầu của tại Hạ đối với thượng huynh là cốt lưu lại một vài người để đến đó báo tin. Thượng nhân lên tiếng đáp, Nếu cần báo tin thì một người cũng đủ rồi, sao lại cần đến 6 người kia chứ? Quang sư Nguyệt gật đầu nói, Phải, một người thôi cũng đủ, cho nên tại Hạ mới bảo các vị đứng cách sau nhà ra ba trượng. Một là tránh thần quyền lực tàn sát trọn số, nếu tất cả quay gần một chỗ. Tảng mát ra như vậy, chúng ta có hy vọng ít nhất cũng có một người sinh tồn. Ngoài ra đối phương đông người, chúng ta hiệp nhau một chỗ, Thì họ dễ bao dây, còn phân tán ra thì chúng không đủ người để ngăn chặn. Người trung niên giật mình lên tiếng thót. <cười> Tiểu tử người khá lắm đó, thảo nào mà chẳng sớm thành danh trên giang hồ, Bình sinh lão vô không khen ai cả, bây giờ phá lệ tán dương người đó. Quang Sơn Nguyệt lạnh lùng nói, Tại hạ chờ xem cái gan của các hạ to lớn như thế nào, Mà dám thách thức bọn tại hạ như vậy. Người trung niên thẳng nhiên nói, Giang Ma Sơn Trang chẳng bao giờ sợ ai tìm đến báo cường đâu. Quang Sơn Nguyệt cười lạnh, Người thì có thể là các hạ không sợ, Nhưng nước thì Giang Ma Sơn Trang sợ là cái chắc, Và các vị chẳng bao giờ dám để chuyện này bị lộ ra bên ngoài. Người trung niên biến hẳn sát mặt. Quang sư Nguyệt cấp tóc dẫn công chuyển nội lực vào thanh hoàng dịp yếm. Bắn kiếm khí bước tới đối phương lùi lại mấy bước, đoạn chàng gọi to. Thương Quynh, cắp lùi lại sát bờ sông đi. Thương nhân không nhích động, nhưng thủ hạ của y có hai người bước tiến sát ừ. bờ sông, nhảy luôn xuống nước, ló đầu lên nhìn vào cục diện. Quang sư Nguyệt mỉm cười lên tiếng thối. Bây giờ chúng ta có thể yên tâm ứng chiến rồi Thương huỳnh ơi Kiên nhẫn chờ một chút đi Rồi muốn vào thì vào Muốn chạy thì chạy Vì thì chẳng biết Chứ bắt đầu kể từ ngày hôm nay Dạng ma sườn tràng sẽ trải qua những ngày sống gió Người trong trang không còn hưởng sự an ninh như thời gian cũ Người trung niên lại biến sát lực nữa Lên tiếng dục Hàng phương động thủ gấp đi chứ tốc chiến tốt thắng có lợi hơn Hàng Phương đưa tài lên. Bọn Quang sư Việt ngưng thần chú ý mười phần giới bị. Người trung niên bật cười ha hả. Đưa tài chỉ xuống sông rồi thôi. <cười> Tiểu tử ơi! Ngươi dù lợi hại cũng không chú đáo. Thủ hạ của ta được quấn luyện kỹ. Không cần ta ra lệnh mà vẫn làm được những việc phải làm. Làm đúng lúc để ngừa hậu quan Quang sư Việt quay đầu lại. Chứ sao chàng có hai thủ hạ của người trung niên đứng chặn đường rút lui xuống bờ sông. Còn hai thủ hạ của thương nhân thì đã thành hai cái xác chết nổi lờ đờ trên mặt nước. Hiển nhiên hai người đó đã bị đối phương bắn độc tiễn mà tán mạng. Bất giác hoàng sân nguyệt sửng sợ. Người trung niên lại cười lớn nói. <cười> Gừng và quế càng già càng cai. Người mới ngần ấy tuổi đời. Dù cho có thông minh thì sự thông minh của người bất quá chỉ mới tượng hình. Bất quá chỉ là một điểm nhỏ, dùng điểm nhỏ thông minh đó đối phó với lão phù. Có khác nào người nuôi mộng hái trăng, làm gì thành công cho được. Tuy nhiên lão phù cũng nhìn nhận người khá lắm. Người dược bình thường đáng người ta chú ý. Quang Sơn Nguyệt đậm dọng, các hạ không nên quá tự đắc như vậy. Chưa chắc gì phích lịch thần quyền của các hạ đã làm chi được tại hạ. Người trung nguyên bập cười ha hả nói. <cười> Như bọn hàng phương thì có thể là chúng không làm chi người nổi. Bởi công lực của chúng còn ở mức tầm thường. Nhưng nếu lão phù xuất thủ thì người không có hy vọng gì tẩu thoát được đâu. Khó lắm tiểu tử ơi lão phù thấy người khó sống sót lắm. Niềm tin tức thắng của quan Sơn Nguyệt hiện tại mong manh quá, chàng không đáp lại tiếng nào. Xong thương nhân thì cười vang lên, cười đến độ gây ngạc nhiên cho toàn thể mọi người. Hàng Phương nổi giận thốt, sắp chết đến nơi lại không lo trói trăng còn cười điên là nghĩa gì hả? Có cái gì đáng cho ngươi cười đâu? thường nhân phất chiếc bàn toán, những con toán khua chạm vào nhau kêu lạch Ý biểu hiện sự đắc thắng của y y lên tiếng đá Ta nghĩ đến cái câu lão già kia vừa nói đâu mà Cái câu gần quế càng già càng cay đâu Quang sư Nguyệt câu mày nói Đừng đùa nữa thương quỳnh Thương nhân lại cười to hơn Tại hạ đâu có đùa Tại hạ đang nghĩ đến lão già họ ngô Chúng ta có nhận xét sai lầm về lão ấy Chẳng phải lão tham sống sợ chết đâu Mưu của lão rất thầm đó. Quang Sơn Nguyệt quay đầu nhìn lại thấy mảnh gián thuyền còn đó. Nhưng ngô khẩu thiên thì đã biến đi đạn nào mất rồi. Đến cả tấm bố chiều khách trước đó còn nằm tại bờ sông, bây giờ cũng đã mất luôn. Điều đó chứng minh lão ta đã chuồn xuống nước rồi len láng lội vào bờ. Lấy lại tấm bố, nghe lọt câu chuyện của chàng và sau cùng thì âm thầm lén đi. Người trung niên biến hãng sát mà Nhưng còn biết làm sao kịp nữa. Thương Nhân tiếp tục cười gian <cười> Giả như hôm nay ta may mắn được thoát nạn. Thì ngày sau nếu gặp lại lão già đoán số mạng đó. Chắc là ta phải tránh xa lão ấy. Lão ấy lợi hại không tưởng nổi. Cả người nữa. Tuy ngươi là một tai gian hoạt đáng khiếp. Xong không sánh kịp họ ngô kia đâu. Người trung niên hét lớn. Ngươi còn hy Ngươi còn hy vọng sống sót sao? Giả là người nuôi mộng mà. Quan Sư Nguyệt bình thản điểm một nụ cười rồi nói: "Là nam nhi khi chọn cái kiếp sống trên giang hồ thì còn màn đâu đến sự sinh tử nữa chứ. Chết là một cái gì chợt chợt khách giang hồ ở mỗi đoạn đường, mỗi bước đi. Chết sao cho đáng giá, chết sao cho đừng oan uổng, chết đúng lúc, đúng đời. Chết như vậy thì nên chết." Đừng bao giờ chết bậy ở bất cứ trường hợp nào, thời gian địa điểm nào. Người trung niên thấy khí khái của chàng bất giác khích động mạnh. Thương nhân ứng ngật cười ha Quàng Đại Hiệp ơi, nghe Đại Hiệp nói rồi, Tại hạ nghĩ con người không tránh được một lần chết, mà cường đạo thì hiếm có một dịp chết tốt, chết đẹp. Giả như trong trường hợp này, Bất hạnh mà tại Hạ chết đi thì đúng là một cái chết đầy vinh hạnh cho tại Hạ đó. Ngô Phụng cố dẫn nhịn cơn đau, dùng hai đầu gói bò đến gần kêu thảm thiết. Hoàng Đại Hiệp ơi, chính ta làm liên lụy đến Đại Hiệp. Như chúng tôi có bất hạnh ra làm sao thì cũng chỉ vì chiếc bích ngọc phượng hoàng. Nhân có phát thì phải lãnh cái hậu quả. Còn Đại Hiệp thì hoàn toàn chẳng có lý do gì. Quang Sơn Nguyệt khóa tài nói. Ngô Cô Nương không nên thắc mắc. Cứ biết cho rằng chúng ta đều là người trong giỏ lâm. Chúng ta là đồng đạo mà. Người trung niên bực dọc quay sang Hàng Phương gắt. Hàng Phương, ngươi còn chờ gì nữa? Cái lão tướng số đó đã chuồn đi rồi. Còn lại bỏ người này, ngươi nên thu thập bọn chúng gấp. Để mình còn lại lên đường chứ. Biết đâu đối phương sẽ... Không phải ngăn chặn đường về của chúng ta Hoặc kịp thời theo dõi chúng ta Nếu cứ dần dạ ở đây mãi thì qua Sơn Nguyệt cười nhé Các hạ cho rằng cứ giết hết bọn này Thì chẳng còn ai khám phá ra dạng ma sơn trang nữa hay là sao Người trung niên lộ vẻ cao nạo rồi nói Đừng tưởng khám phá ra dạng ma sơn trang là một chuyện dễ làm Phải biết sơn trang của Lão Phu được sáng lập gần trăm năm nay Trong thời gian đó trên giang hồ chẳng ai biết được nó ở địa phương nào. Chỉ cần các người chết đi là giang ma sơn trang cầm như an ổn chẳng khác nào là bàn thật. Hoàng Sơn Nguyệt lạnh lùng nói. Sở dĩ từ trước đến nay chưa có ai phát hiện được căn cơ của các vị Là vì các vị dẫn khí còn đó. Hiện tại thì hành tích của các dĩ đã bị bại lộ rồi. Nếu Trương Cô Nương biết được. Thì dù cho các vị có chạy lên trời cũng chưa chắc đã tìm được sự sống. Người trung niên lắc đầu nói. Trời đất bao là, nàng có biết ta ở đâu mà tìm chứ? Quang Sơn Nguyệt lên tiếng thốt. Vừa rồi có 5-6 người của các hạ chạy trốn. Hẳn là họ không chịu nổi sự khắc nghiệp của các hạ. Muốn đến dạng ma sơn tràng không còn gì hơn là dùng các người đó làm hướng đạo. Người trung niên lại biến sắc. Lão trầm lặng một lúc lâu chẳng nói tiếng nào Xong lão quay sang hàng phương Đưa tài ra hiệu bảo hắn chuẩn bị phát động Đột nhiên thương nhân đưa cao chiếc thiết toán bàn lớn tiếng gọi quan Đại Hiệp Đã có lão họ ngô chạy báo tin rồi Thì chúng ta có chết hay sống sót đi chăng nữa Điều đó chẳng thành vấn đề Vì vậy Đại Hiệp nên nhường trận đấu này cho tại hạ nhập Thì đưa cao chiếc bàn toán Còn Toán Kiều Giang đoạn cất cao giọng hát lớn. Quynh đệ đâu? Hãy vì các huynh đệ bỏ mạng mà làm một cái gì đi? Cho họ được an ủi vong hồn nơi suối vàng. Ba người theo tiếng hát của y nhào tới. Hàng phương cũng quét to, đánh ngang một quyền. Lập tức gió thổi, sấm nổ. Khi thấy mượn tượng bảo đùa sấm động. Cuối cùng hắn cũng đã phát xuất ra phích lịch thần quyền. Dĩ nhiên cái khí thể cực kỳ hung mạnh Ba thuộc hạ của thương nhân lướt tới chưa kịp đánh ra một chiêu thức nào Đã bị bắn bay ngược trở lại Nói là người bị bắn bay thực ra là da thịt nát bấy Những mảnh dụng bay dèo dèo trở lại Máu dằn tùng tué như một cơn mưa rào Một chiêu phích lịch thần quyền sát hại ba người Lợi hại không thể nào tưởng tượng nổi Thương nhân tuy miệng gào, sông chân lùi, y thói hậu tránh gấp mà vẫn bị quyền phong cuốn theo hất y ngã nhào, vừa rơi xuống đất y thép lên, lội hại thật. Chiếc bàn toán bằng thép của y bỗng dở tung, những con toán bài đi như hạt tuyết cuốn theo gió lốc. Tất cả những con toán đó cũng bay đến hàng phương. Hàng phương tử hộ không phòng bị, đến khi hắn định dẫn công phát chiêu thì đã muộn rồi. Hắn hấp tắp xoay mình xuống đất, lăn đi tránh cơn mưa còn toán. Khi hắn đứng lên thì thương nhân đã thét lẫn, chết này. Thì ra thương nhân còn giữ lại một số còn toán phòng hợi. Bây giờ y phát độ rất chuẩn, thấy hạng phương đứng lên y tung ra luôn. Trong trường hợp đó làm sao hạng phương tránh kịp? Hai tiếng bức bách dàn lệnh hai con toán xuyên thủng da chui vào mặt của hắn. Thường Nhân vốn kỳ võng sử thành công nơi lần phát xuất thứ hai. Do đó y dùng tất cả lực mình sân để phóng hai con toán. Tấu sảo làm sao, hai con toán lại xuyên tát mí mắt của Hàn Phương, chui vào trụ mắt thay thế đôi mắt thật của hắn. Thường Nhân bật cười lớn. <cười> Thì ra ngoài phật là thần quyền, các công phu khác bọn người các người rất bình thường thôi. Hàn Phương cảm thấy đau quá không chịu nổi nhào xuống đất lăn lộn lăn đến bên cạnh của Ngô phụ. Ngô phụ chợt một viên đá to bằng quả trứng nhắm kỹ càng đập vào đầu của hắn. Nàng không ngoan mà lại đập bởi Hàn Phương đến vừa tầm tay. Nàng đánh rất mạnh, đánh với trọn vẹn niềm căm phẫn để trả đũa trận roi vừa rồi. Dĩ nhiên cái đánh đó đánh trúng đích và đầu của Hàn Phương vỡ vụn ra một mảnh lớn, máu phun ra ộc phọt ra. Thuân nhân tiếp tục cười vàng. Được lắm ngô cô nương. Cô nương làm một việc bù trừ đáng giá hết sức. Bọn huynh đệ tại hạ bất hạnh tán mạng cũng yên tâm ngậm cười nơi suối vàng. Người trung niên biến sắc mặt hét hoàng hoàng lên. Thứ tạc tử vô sĩ dám dùng đến thủ đoạn đó thì thật là thấp hẹn. Lão phu thề sẽ đập nát xác của bọn các người ra. Lão gọi lớn. Đổ cửu, huynh khương đâu? Đại khai lão gọi hai hán tử ở bên ngoài xong vào tấn công Nhưng lão gọi mấy lượt Hai hán tử đó đứng nguyên tại chỗ bất động Lão quýnh quán lên Đồng thời hết sức lấy làm lạ Rồi bước tới xem sự trạng như thế nào Nơi cổ họng của mỗi hán có một lỗ thủng nhỏ Cả hai đều đã chết từ lâu rồi Thương nhân bật cười ha hả Thương nhân này đã là thủ lãnh của 36 thủy trại Trên khắp mặt nước sông Hồ thì hành sự luôn luôn chủ trương công bằng. Ai có tội thì phạt tội, ai có công thì thưởng công. Hai tình đó chết đi, hẳn là chưa biết kẻ sát hại mình là ai. Này lão già kia, lão muốn đập nát xác chúng ta thành những đống xương thịt nhão như bụng, thế tưởng lão phải tự mình ra tay mới được. Hoàng Sơn Nguyệt sửng sợ chàng nghĩ, thường nhân quả thật chẳng phải là tai tầm thường như chàng ước độ Chỉ vì chàng đứng bên cạnh y, nhưng chẳng phát hiện y xuất thủ tử lúc nào, Sát hại hai tên đại hán ở phía sau lưng. Thần sát biến đổi âm trầm, người trung niên hướng về thương nhân, Từ từ bước tới, hai tay đưa ra, hai tay trắng, mềm, Mường tưởng như là bột nắng, sông ước ẩn một cái gì gây khiếp đảm nơi đối phương. Dĩ nhiên thương nhân phải hồi hợp lo âu, vô ý trung lùi lại, Bên kia tiến tới một bước thì bên này lùi một bước bên lùi thì cứ lùi mãi dần dần đến gần xác chết của Hạnng Phương rồi thương nhân dốc phải cái xác chết đoạn chọn ngã xuống người trung niên dương tay chợp vào y trong khi quá khiếp y không còn một điểm năng lực nào để kháng cử quan Sơ Nguyệt vừa cử cao thanh kiếm vừa chạy đến người trung niên dục đứng thẳng lưng lên rồi quát lớn người gian ra Khi nào mà Quang Sơn Nguyệt nghe lời của lão ta nói, Mà gian ra kỳ chứ. Nhưng lời nói của đối phương không hiệu lực, Thì cái quai khí của đối phương dường như toàn năng. Quai khí đó dèo khiếp đảm nơi chàng, Rồi cũng như thương nhân, Vô ý trung, chàng lùi lại hai bước. Lùi, khiếp đảm, Xong chàng vẫn còn giữ trọn vẹn tánh quật cường Tài nắm đốc kiếm chặt hơn. Nếu đối phương có động tác nào bất lợi cho thương nhân Thì chàng sẵn sàng can thiệp với bất cứ giá nào Trước hết người trung niên lấy chiếc điếu lưng ra Hất cái xác của hàng phương sang một bên Sau đó mới chỉ hạt thiết châu trong dưỡng máu rồi thốt Lão phu không bao giờ xuất thủ đối với những kẻ tài không tất sát Người hải nhật lấy hạt thiết châu đó mà dùng Thương nhân giật mình do dự một chút cuối cùng cũng đưa tay nhặt con toán Người trung niên lạnh lùng rồi hỏi Đủ chưa? Nếu chưa đủ thì nhặt thêm mấy hạt nữa đi Thương nhân rung rung giọng Để làm gì? Người trung niên trầm giọng nói Người giết hàng phương Người giết hai tên thủ hạ của lão phù Thủ pháp của người khá cầu mình đó Lão phù chấp nhận cho người thi triển lại một lần nữa Cái thủ pháp đó Giả như người có mệnh hệ nào Thì cũng không được quán hờn lão phu hẹp lượng đâu. Thư nhân cô lấy lại sự bình tĩnh. y gượng điểm một nụ cười rồi lên tiếng thốt. Thủ pháp của ta chẳng có gì là siêu kỳ cả. Bất quá chỉ thừa lúc đối phương không phòng bị mà chiếm thắng thế thôi. Chứ ngươi thì, Ngươi có chuẩn bị rồi, giá lại tài năng của ngươi cũng trội hơn. Người trung niên ngăn chặn lại. Đừng có nói nhảm nữa. Lão phù dứng dưng trước mọi lời tán thưởng so diệu hoác cầu tình. Cứ chụp lấy cơ hội mà tranh thủ sinh tồn, Vì đây là cơ hội duy nhất cho người đó. Thương nhân suy nghĩ một chút, Buông rơi chiếc hạt châu xuống đất rồi đáp. Hiện tại tài ta không còn tất sắc nào, Tùy người muốn hạ thủ thì cứ làm đi. Người trung niên tợ hồ không tưởng tượng nổi đối phương áp dụng phương pháp lì như vậy. Ý thoáng giật mình. Lên tiếng hỏi Một thủ lãnh 36 trại Mà lại có thái độ hèn như thế sao Thật là trẻ con quá đi Thương nhân điềm nhiên nói Đâu có gì là hèn Ngươi thừa hiểu là Ta không làm gì thương tổn ngươi được Nên cố ý tỏ ra mình anh hùng Khoa trường thái độ đại phương Từ lâu lắm rồi Ta chỉ dùng chiếc bàn toán Để thâu vào chứ không hề chi ra Thì khi nào ta làm mưu của ngươi chứ Người trung niên nổi giận nói. Thế là ngươi không chịu động thủ. Thương nhân mỉm cười. <cười> ta nhận thấy tài không hơn địch Thì làm gì có hứng mà động thủ. Dùng cho ta có động thủ hay không. Trung Quy cũng chẳng tránh khỏi cái chết. Như thế ta còn làm chuyện vô ích đó làm chi cho mất thời gian. Người trung niên suy nghĩ một chút rồi cười lãnh thoát. <cười> Lão Phu là Dương Thập Phương. Bình sinh tử vũ mình là tai thừa cơ trí. Do đó mới được quỷ thác chức vũ sư gia trong giang ma sơn tràng. Không ngờ hôm nay lại gặp kẻ đối đầu lơi hại như vậy. Thương nhân cũng cười lạnh rồi thôi. Thập phương thì đâu có gì là lạ. Chiếc bàn toán của ta còn tính toán được tới thập nhất phương kia mà. Hơn người một phương rõ ràng. Nếu ngày nào đó ta lót vào giang ma sơn tràng. Thì cái chức sư gia hắn là ngươi phải nhường cho ta đâu. Dương Tập Phương khoác tài nói. Không cần nói nhảm. Ngươi không có vũ khí. Ta không hề dùng phích để thần quyền đánh ngươi. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội. Thương Nhân mỉm cười nói. Giả như ta không động thủ thì ngươi không có gì để tác cách hành động sát hại ta. Có phải vậy không? Dương Tập Vương trừng mát nói. Chưa hẳn là vậy đâu. Thương Nhân đánh tiếp một đoạn tâm lý thầm hơn. Ta biết mà, có thể là quy củ của dạng ma sơn càng bắt buộc điều đó. Dương Thập Phương biến sắc mặt. Nói bậy. Thương Nhân mỉm cười nói. Ta không có nói nhảm đâu. Trước đây ngươi ra lệnh cho hàng phương hạ sát bọn ta. Hắn có thể xuất thủ ngay được chứ. Nhưng hắn cứ dần và mãi. Chờ bọn ta phát động rồi hắn mới khởi động phản công. Thật ta không hiểu nổi tại sao trang chủ dạng ma sơn tràn lại chấp định một quy tắc hoang đường đến như vậy. Dương Thập Phương phẫn nộ nói, Người không xuất thủ chẳng lẽ lão phù buông tha cho người. Thương nhân lần tiếng nói tiếp, Ta không tin người không buông tha, sòng vô lượng như thế nào. Ta nhất định không xuất thủ, người có muốn giết ta thiết tưởng cũng chẳng dễ gì đâu. Ta dám chấp người vận dụng tâm cơ một cách khổ sở để tìm lý do ta thật hành động, liệu người có tìm được lý do chăng? Dương thường người ra một lúc rồi thở dài nói: "Dương nhân, lão phu chịu thua, ngươi cứ đi đi." Thân nhân đầu nói: "Ta không đi." Dương Thập Vương quát mắt nói: "Lão phu thà chết cho ngươi sợ ngươi không đi." Thân nhân lại cười, cười: "Ta không đến nỗi quá ngu mà mắc mưu của ngươi, ta nghĩ các ngươi còn có một quy định nào khác nữa." Dương Thập Phương quát tiếng nói, quy định gì? Thương nhân giải thích, quy tắc thứ nhất của các ngươi là không giết người khi người không động thủ. Người tha ta, nhưng người đâu có tha hai tên thuộc hạ của ta, chúng nó nhảy xuống sông đó. Chúng có phản kháng các người đâu, thế mà các người cũng giết được chúng. Cho nên ta nghĩ dù sao thì sao, ta nhất định không ly khai nơi này để tránh khỏi cái tiếng đạo tẩu. Dương Tập Vương cực kỳ phẫn nộ cao giọng thốt. Được rồi, Lão Phu bắt buộc phải phục ngươi. Ngươi thông minh đó. Đón trúng quy củ của dạng ma sơn trang. Ngươi ở đây, Lão Phu cũng ở đây, thử xem đến lúc nào ngươi mới bỏ đi. Thương nhân bật cười ha hả nói. Ngươi quyết thi gàng với ta sao? Hài lắm. tôi hãy nhìn trời kìa, mây kéo như vậy đó. Không lâu lắm sẽ có một trận mưa to đổ xuống. Mưa là có nước, ta chỉ sợ khi nước đổ xuống nó sẽ bất lợi cho người đó. Dương Tập Phương nhìn trời thần sắc trầm trọng. Lâu lắm lão mới lên tiếng thôi, thường nhân, người bất lão phù vi phạo quy cũ củ của bổn trang đó nhỉ. Thường nhân cười hì <cười> Ta đâu có quyền ngăn cấm đó người làm cái chuyện đó chứ, người muốn vi phạm thì tùy ngươi, xong hãy nhớ là ngươi còn phải trở về sơn trang phục lệnh của chủ nhân. Người đã nghĩ ra cách phúc đáp với chủ nhân chưa mà vội hăm võ ta? Dân Thập Phương hừ một tiếng rồi nói, Những trẻ tùy hành của ta đều đã chết hết, còn ai đâu nữa mà sợ, sợ vi phạm mà bị tiết lộ chứ? Thương nhân ngạo nghệ cười nói, Người tin chắc là sự bí mật được bảo toàn sao? Người có nghĩ đến chuyện dạng ma sơn trang cho người âm tầm theo dõi người, dám thị hành động của người không? không? Xuất khoát một đoàn người quan trọng như vậy Thi hành công tác ở bên ngoài hẳn chủ nhân của người cũng đề phòng Các người chảnh mãn phận sự Hoặc giả sinh tâm phản phúc như vậy người đừng tưởng qua mặt được chủ nhân của người Dương Thập Phương lúc này quát lớn nói Cầm cầm ngai Lão phụ không muốn nghe ngươi nói nhiều Chẳng lẽ lão phụ không biết rõ hơn ngươi sao thường nhân đáp ý nói Mỗi người thừa hiểu như vậy nên không dám hạ độc thủ. Vậy cần gì ngươi lý luận giảng giải dài dòng với ta chứ? Dương Thập Phương giận quá, xong giận thì giận, chứ làm gì được bây giờ. Thương nhận buông câu nào cũng trúng tim đen của lão tà phong pháp Trong khi đó thì trời tối lại dần giận. Dương Thập Phương cũng rối bời dần giận. Càng phút càng rối hơn, tuy nhiên lão vẫn giữ thần sát âm trầm. Không tỏ ra một cảm nghĩ nào nữa. Thương nhân lần tiếng nói khích. Trời sắp đổ mưa rồi đó. Người hãy quyết định lẹ lên đi. Dương Thập Phương suy nghĩ một lúc lâu đoạn cất tiếng sang sản rồi thôi. Dương Thập Phương kính bẩm chủ nhân dạng ma Sơn Trang. Vì sự tình cấp bắt bắt buộc thuộc hạ phải làm cái việc vi phạm điều ước. Mong chủ nhân lượng xét cho khi trở về Sơn Trang. Thập Phương này sẽ cúi đầu thỏ nhận hình phạt. Thương nhân thuận miệng mà nói, nói phóng chân, chứ thật sự đâu có biết được là có người theo dõi giám thị bọn Dương Thập Phương, thế mà y đoán đúng. Trong Dương Thập Phương khẩn cầu du dơ, y thấy buồn cười hết sức, nhưng y giật mình nụ cười tắt ngay bởi có một giọng lạnh lùng từ đâu gian lên. Không thể được, suốt ngoại lần này đành ra người làm tròn nhiệm vụ đoạt được chiếc bích ngọc phủng hoàng. Xong sự thành công đó, mất cái giá trị của nó ở bên cạnh bao nhiêu lỗi lầm ngươi đã làm. người để lộ điều cơ mặt của Sơn Trang. Nếu bốn chủ nhân không theo dõi thì chẳng biết ngươi còn phạm bao nhiêu lỗi hơn nữa. Không thể bù trừ được. Bây giờ ngươi còn đưa ra một sự thỉnh cầu vô lý. Như thế là, nghĩa gì chứ? Âm thanh vừa dứt, từ không trung rơi xuống một đống gì, mọi người cùng đón mắt nhìn. Thì ra là một đống đầu người, máu tươi còn chảy rồng rồng Đầu của bọn hán tử đã bỏ cuộc chạy đi lúc lên bờ Rồi một vật khác rơi theo Vật sau này là chiếc bố chiêu bài của Ngô Khẩu Thiên Hoàng Sơn Nguyệt và Thương Nhân Kinh Hãi cùng biến hẳn sắc mặt Ngô Phụng rú lên một tiếng thảm rồi cũng hôn mê ngay Gương mặt của Dương Thập Phương đổi thành màu đất Lão ta run rảy người trong thảm lạ Người từ trong chỗ kính khuất phát âm vọng ra, quả thật là kỳ bí. Âm thanh mượn tượng phát xuất từ chính tầng không trung giọng xuống, mà đầu lâu và mảnh bố cũng do từ trên cao mà rơi xuống. Người đó ẩn mình trong mây hay sao? Điều đó thì chẳng ai biết được như vậy rồi. Sông không ai biết y ẩn mình ở nơi nào mà liên lạc với Dương Thập Phước. Cũng chẳng ai hiểu y là nam nhân hay là nữ nhân một lứa tuổi nào, về âm thanh rất lạ lùng và khô khốc, dường như chẳng phải là thứ âm thanh của con người. Lâu lắm Dương Thập Phương mới lấy lại sự bình thường, tuy nhiên lão ta chưa hết run, giọng nói giận run chấn tỏ lão còn quá sợ. Chủ nhân có điều gì chỉ thị cho thuộc hạ không? Trên không trung âm thanh của người thần bí vọng xuống. "Hầu hoàng đã do ta tiêu trừ rồi." Còn ba người đó là vấn đề do ngươi giải quyết. Ngươi hãy tùy tuyện mà liệu xử lý, xử trí. Bất qua, ngươi nên nhớ rằng, vi phạm quy cũ của Sơn Tràng, Thì số phận nào sẽ được dành lại cho ngươi sau này. Dương Thập Phương vừa lấy lại tinh thần, Dột biến sát một lần nữa, Sửng sờ một lúc lâu, Khỏi tự, Khỏi điếu bốc lên, Khói màu xanh phản ánh dây những đốm lửa bắn ra như sao. Lão rít, lão phun khói tỏa thành một đám sương mờ, lan rộng dần dần. Khói hướng về thương nhân bài tới. Thương nhân kinh hải đưa tay khoát như để chống cự lại luồng khói, mà y sợ là có độc. Dương Thập Phương mỉm cười rồi thốt. Trung quy rồi, ngươi cũng xuất thủ. Lão phù đà có lý do để sát hại ngươi rồi. Âm thanh từ trên không giọng sủng. Cái mù đó được lắm đó, phải vậy chứ, nếu không thì chức sư gia của ngươi bay theo khối là cái chắc. Bị quỡ thì hải hụn tới xám mặt, được khen thì gan ruột nở nang, gương mặt của Dương Thập Phương tươi lại ngay. Không chậm trễ, lão đánh ra cùng một lúc, tài trên chân dưới, một chưởng và một cước, lão dùng chiêu thức cực kỳ độc địa, quyết hạ sát đối phương cấp tóc. Thương nhân bình tĩnh quan sát chiêu công của địch ăn lạ người sang một bên né tránh Đồng thời y đánh trả lại một chưởng dạo hông của Dương Thập Phương Dương Thập Phương vừa hợp người xuống Vừa đủ nhường cho trưởng lục thương nhân phớt qua Rồi lão dùng chiếc túi da đựng thuốc phất vào đùi của đối phương Cùng một lúc lão phun luôn một đợt khói Trong khói có lửa chớp như sao Mường tượng có tiếng kêu lách tách Thương nhân không dám khinh thượng Đưa chân nhảy giọt lên không Nhưng Dương Thập Phương dùng chiếc điếu Đập cối điếu vào sau ót của thương nhân Nếu tử quyệt ở chỗ đó bị chạm Thì thương nhân nhất định sẽ bị mất mạng ngay Lơ lửng ở trên không lại bị đánh từ ở dưới lên Từ phía hậu tới Thương nhân tài nào xoay trở tránh đòn kiếp Dương Thập Phương cầm chắc thế công đó Lão hạ đối phương không còn nghi ngờ gì nữa Nhưng đúng như lão không ngờ Một ánh sáng vàng chợt chớp lên Chiếc điếu của lão đã bị tiện đôi tay còn nắm cần điếu Còn cối điếu thì bay đi rơi xuống một góc ở xa xa Hiển nhiên quan Sơn Nguyệt xuất thủ cứu mạng cho thường nhân Dương Thập Phương giật mình khoát lớn Tiểu tử làm gì thế quan Sơn Nguyệt hoành ngang ngọn kiếm cao giọng rồi đáp Tại hạ không thể lấy mắt nhìn người lâm nạn mà không cứu Dương Thập Phương nói giận nói Thần người chưa chắc gì ngươi bảo toàn nói. Còn can thiệp vào chuyện của người khác là nghĩa gì chứ? quan Sơn Nguyệt cười nhẹ. Việc đó chưa đến. Các hạ khoan đề cập dội. Ít nhất hiện tại tại hạ còn sống như thường. Và còn sống được phút giây nào là tại hạ dành phút giây đó để làm chuyện thiện. Khi nào chết rồi hả hay? Mà chắc gì ai làm cho tại hạ chết nổi? trò các hạ biết. Nhát kiếm vừa rồi chỉ cảnh cáo các hạ thôi đó nha Chỉ nếu tại hạ muốn giết người Thì chiếc điếu đâu có bị quỷ diệt như vậy Dương Thập Phương giận dữ hét lớn Cầm ngay Người tưởng nhát kiếm của người gây tổn thương cho lão phu dễ dàng như vậy à Quang sư Nguyệt cầm giọng nói Nên thức thời vụ một chút đi các hạ Nếu biết là các hạ ngoan cố Thì tại hạ chuyển mũi kiếm vào người Thay vì chặt chiếc đầu điếu Tài hạ bình sinh hành sự quang minh chính đại không muốn hại chết ai một cách hoàng ủng. Muốn giết một người, tại hạ luôn cảnh cáo trước rồi mới hạ thủ sau. Do đó các hạ chưa mất mạng vui nhát kiếm. Dương Thập Phương cười lạnh rồi nói. Chiếc áo của ta bằng da con linh dương đào kiếm dù bé tới đâu cũng không có chặt đứt nổi. Hoàng Sơn Nguyệt biểu mồi nói. Vậy sao? Thế thì các hạ nhìn xuống tà áo xem sao. Dương Tập Phương cuối mình nhìn xuống dưới. Thấy tà áo đã bị cắt mất một đoạn dài một thước. Phần bị cắt rơi ngay cạnh chân của lão ta. Chiếc áo đó là một vật báo của lão. Mặt nó giàu, lão không còn sợ đau kiến chạm vào mình. Hiệu năng của nó đã được chứng minh qua nhiều cuộc giao đấu. Nhưng hôm nay, lão gặp phải quan sơn nguyệt. Với thanh hoàng dịp kiến, chiếc áo không còn là vật bảo đảm an toàn cho lão ta nữa. Nếu hoàng sừng nguyệt chẳng nương tình, đưa lưỡi kiếm lên cao hơn nhắm vào một chỗ nhược nào đó trên thân hình của lão, liệu lão có tránh khỏi mất mạng hoặc tổn thương hay không? Lão thẹn, quá thẹn thành giận, gương mặt trắng xanh của lão bỏng ẩn đỏ lên. Lão ngưng tụ công lực định phát xuất thích lịch thần quyền. Quang Sơn Nguyệt đã nhìn thấy hàng phương sử dụng môn công phu đó, biết là một loại công phu lợi hại. Chính hàng phương sử dụng mà còn ghê gớm đến như vậy, thì nếu như Dương Thập Phương thì phải mảnh liệt hơn gấp trăm lần. Càng cũng ngân thần giới bị chờ đợi đối phương xuất thủ. Nhưng từ trên không trung, âm thanh bí mật giọng xuống. Dương Thập Phương, người định dở phích lịch thần quyền ra thi thố có phải không? Dương Thập Phương hấp tấp đáp. Tiểu tử này có võ công rất cao, nếu không thi thố môn công phu đó thì không làm gì nổi hắn đâu. Người ở trên không trung cười lạnh. Ha! Giả như vừa rồi hắn quyết giết người, thì người có còn dùng thần quyền mà đối phó với hắn chăng? Dương Thập Phương biến sắc mặt sợ hãi hỏi. Chủ nhân định chỉ thị thuộc hạ như thế nào đây? Người trên không trung lại lạnh lùng thốt. Luôn về tình lý. Thì lần xuất phát này vạn ma sơn tràn đại bại, tất số người bị tiêu diệt Trừ ngươi trách nhiệm đó thuộc về ai? Dương Thập Phương vội lên tiếng đáp: "Lỗi do nơi thuộc hạ, tốt hạ xin nạp mình, chịu mọi hình phạt, thuộc hạ nguyện hy sinh tính mạng này Chuột lại lỗi lầm." Người ở trên công trung ừ một tiếng rồi nói: "Nạp mình chịu mọi hình phạt, chứ người trốn tránh được hay sao?" Còn như hy sinh chuột lỗi lầm thì gian ma trang cần phải dùng đến kẻ cầm người chết rồi. Nhưng được tha thứ cho sống sót, sức lực đối địch sao? Dương Tập Phương sợ quá nhũn người ngã ngồi trên mặt đất. Người ở trên không trung lại cười. <cười> ngươi đừng quá khiếp mà thành ra có bộ dạng đó. Người ta tha chết cho ngươi thì ta cũng không thể giết ngươi, chỉ vì sinh mạng của ngươi không còn ở trong tay của ta nữa. Không màn đến ngươi làm gì Dương thập phương lại đứng lên ngẩn mặt hỏi Thế chủ nhân muốn cho thuộc hạ phải làm như thế nào Người ở trên không trung Trầm lạnh giọng nói Chào bích ngọc phượng hoàng cho người ta Dương thập phương Không biết được dụng ý của chủ nhân như thế nào Xong không dám cại lại Ngoan ngoãn đưa tay vào mình Lấy chiếc hộp bằng gỗ ra Người trên không trung bảo Để xuống đất Dương thập phương y lời Người ở trên không trung lại tiếp Gã hộ quang kia, hiện tại chiếc bích ngọc phượng hoàng là vật sở hữu của người đó, cho nên ta không cam tâm nhường nó qua tay người. Quang Sơn Nguyệt dội lên tiếng thốt, tại hạ đâu có muốn chiếm nó. Người ở trên không trung cao dọng, vô luận là ngươi có muốn hay không muốn, vật đó cũng về tay ngươi rồi. Ngươi cầm nó, mang đến dạng ma sân trang, ta muốn tự tay đọt hồi nó từ tay của ngươi. Quang Sơn Nguyệt hoang mang, không hiểu đối phượng định dở trò quỷ dị Mà cũng không biết rõ rằng thái độ Nào thích hợp với hoàn cảnh này đây Người trên không trung lại nói tiếp Dương thập phương màn nữ nhân họ ngô Và tên thủ lĩnh của các thủ trại đó Về thẳng dạng ma sơn trang làm con tin Nếu gã hộ quan sợ mà không dám đến Thì chúng ta giết họ Dương thập phương dân một tiếng Rồi bước nhanh về phía thương nhân Quang Sơn Nguyệt Đinh Ninh là thương nhân sẽ phản kháng ngờ đâu. Dương Thập Phương đến sát bên y rồi, mà y vẫn sửng sợ ngay người như tượng gỗ. Người trên không trung cười lạnh rồi thốt. Ta đã điểm trốn quyệt đạo của hắn rồi, thủ pháp của ta chỉ có mỗi một mình ta giải khai mà thôi. Do đó ta cảnh cáo người đừng tìm cách cứu giải hắn. Dù cho người có giành hắn lại đây, người cũng vô phương cứu sống hắn. Chính Quang Sơn Nguyệt đang có ý định ngăn trở Dương Thập Phương Nhưng nghe nói thấy lập tức bỏ ngay ý định đó Chàng chỉ còn cách là mở to đôi mắt nhìn Dương Thập Phương hành động Thường nhận không khác gì một cái xác chết Thân thể hoặc vờ hoặc ngoại trên dài của Dương Thập Phương Khi Dương Thập Phương tiến về phía Ngô Phụ Người trên không trung ngăn chặn lại nói Dương Thập Phương, sở dị công tác của ngươi Không thành phần lớn là do nữ nhân Vậy ngươi không nên chạm đến mình nàng ta nữa Hãy gọi nàng đi theo ngươi Ngô Phụng lúc đó đã tỉnh lại rồi Nghe thấy liền ngẩn cao mặt rồi đáp Ta không đi đâu cả Người ở trên không trung cười khà khà nói Nếu ngươi không muốn cho cái lão tướng số biến thành quang hồn Thì nên ngoan ngoan nghe lời ta Ngô Phụng lộ giá kích động da da của tôi còn sống sao Người ở trên không trung đáp Nếu lão chết rồi thì ta đã quăng chiếc đầu của lão xuống cho ngươi trông thấy rồi. Thay vì quăng tấm bố chiêu bài Nhưng bây giờ nếu ngươi chỉ nói với ta nửa tiếng là không thôi. Lập tức chiếc đầu của lão sẽ rơi liền, lăn lóc trạm chân của ngươi cho ngươi xem. Ngô Phụng không dám, liền ngoan ngoãn nghe theo. Người trên không trung cười khanh khắc tiếc. Quang Sơn Nguyệt, ngươi nói rằng tại ngũ Đài Sơn, Có con bé họ trương tài tình lắm Ta hỏi nàng ấy Có thủ đoạn thần sầu quý khóc gì Nàng có dám chống đối với ta chăng Cho đến phút giây này Quang Sơn Nguyệt chưa biết mãi mai gì về đối phương Bởi thế chàng do dự không dám Chọi lên tiếng trả lời Người trên không trung bỗng cười Giang rồi lên tiếng nói tiếp Vấn đề đó ta để tùy cho người thông thả suy nghĩ ta chỉ đề tỉnh người một câu này, là trong vòng ba hôm, nếu người không đến dạng ma sơn trang, thì ta sẽ bắt người tại ngũ đài sơn làm áp lực với người. Cứ mỗi một hôm ta sẽ giết một tên cho người xem. Quang Sơn Nguyệt không còn dằn lòng được nữa, chàng hét to. Không cần đợi ba hôm hay mấy hôm. Hiện tại các hạ cứ xuống ngay đây, chúng ta giải quyết vấn đề ngay lập tức. Tại hạ còn bao nhiêu chuyện khác phải làm, không thể vì một chuyện này mà bỏ các chuyện đó. Người ở trên không trung cười nhẹ rồi đó Người muốn giải quyết ngay vấn đề Xong ta thì không muốn hội kiến ngươi trong hiện tại Thà đưa ra một thời hạn ba hôm Người đến hay không là tùy ngươi gì Nên nhớ là ta không bao giờ sợ ngươi trốn mất Đoàn y lên tiếng gọi Dương Thập Phương chuẩn bị ly khai cục trường Dương Thập Phương đáp ứng một tiếng Quang sư Nguyệt toàn bước tới ngăn cản Bỗng một tiếng đùng gian lên Khói mờ bốc ở trước mặt Che khuất nhãn tuyến của chàng Khói làng nhanh bao bọc Chung quanh chàng Chẳng biết thứ khói gì dài độ bao nhiêu Chàng dung kiến chạy loạn Trong dần khói Nhưng chỉ chạy lanh quanh một dòng Ở một trường tròn mà thôi Nếu chàng vượt ra ngoài phạm vi đó Một bước thì Có một kinh lực hấp chàng trở lại chỗ cũ Không lâu lắm dần khói đó tan đi Áp lực ở bên ngoài Cũng nhẹ đi Quang Sơn Nguyệt lúc đó mới hoạt động được theo ý muốn của mình Nhưng còn gì làm nữa Chàng không thấy một bóng người nào chung quanh chàng Tất cả những xác chết trước đó nằm la liệt trên mặt đất Bây giờ cũng biến mất như những người sống Chỉ còn lại có một cái hộp bằng gỗ đựng bích ngọc phượng hoàng Nằm ở trước mặt chàng cách đó không xa lắm Chàng bước tới Thấy trên hộp có một mảnh giấy không dám chậm trễ Chàng lấy lên và đọc Nếu thật có cái tầm phó ước như lời đề nghị thì ngươi không nên mở dõi chiếc hộp này ra. Bởi vì trong hộp dị tất thuộc quyền sở hữu của ngươi, vì cái quyền đó chỉ thuộc đức về ngươi sau khi cuộc ước hội diễn tiến xong, còn như ngươi không muốn đến dạng ma sơn ca thì ngay bây giờ đi thẳng đến ngũ đại sơn thông tri bằng hữu của bọn ngươi bảo tất cả. Nên tìm chỗ an toàn để mà lẫn tránh ừ. Mai ra bọn ấy còn giữ được chiếc đầu ở trên cổ Bên dưới mảnh giấy là một dọc tên người Tên Trương Thanh Thanh, Giang Phạm, Liễu Y ảo Lạc Tiểu Hồng và những người khác trong Thái Cực Phái Nhưng chỉ là tên nữ nhân không có tên một nam nhân nào cả Từ đó mà suy thì người bí mật kia hiểu rất rạnh tình hình Trên ngũ Đại Sơn như lòng bàn tay Hoàng Sơn Nguyệt không khỏi kinh hãi Đủ nhân vạn ma sơn trang là ai mà lại có cái tài thông thiên triệt để đến như thế. Trương Thanh Thanh dù có xạ thần ở bên cạnh, Liễu nàng đủ tài năng đương cử với người bí mật này hay chăng? Nếu chàng giữ nguyên khí nông cừ không chịu đến thẳng vạn ma sơn trang hội ước với y thì chắc chắn là bọn Trương Thanh Thanh sẽ bị hại nơi tay độc của người này. Tuy nhiên chàng không muốn có chuyện như vậy, vì còn cách là phải đến Dạng ma sơn trang hội ước với người bí mật đó Một cái việc hội kiến với con người tại ba đó Cũng đáng giá cho cuộc diễn hành ngoài chương trình dữ liệu Không nói gì đến việc cứu cha con của ngô khẩu thiên và thương nhân Việc mà chàng phải làm không thể bỏ qua được Nhưng dạng ma sơn trang ở tại địa phương nào Muốn đến đó phải qua một lộ trình nào Con người bí mật đó an bài một chuyện hết sức là chu đáo sông lại quên mất chỉ chỗ cho chàng. Chàng từ người ra một lúc rồi các chiếc hộp vào trong mình. Đúng lúc đó từ phía sau lưng chàng có âm thanh vọng đến. Người nhất định phó ước. Quan Sơn Nguyệt chợt quay người lại, thấy một thiếu nữ áo trắng, tóc phủ bờ vai, mặt đẹp nhưng rất lạnh lùng. Chàng giật mình lên tiếng hỏi: "Cô nương là ai?" Thiếu nữ nhạt giọng đáp: "Ta là thị tỳ ngu nhân vạn ma sơn cang lưu ta lại đây, tên của ta là Ngọc Phương. Hoa Sơn Nguyệt lên tiếng thốt, "Ngọc cô nương." Thiếu nữ vẫn lạnh lùng chặn lại nói, "Họ của ta đâu phải là họ Ngọc. Tên của ta là Ngọc. Thiếu hiệp cứ gọi là Ngọc Phương, đừng thêm hai tiếng cô nương làm chi? Ta không xứng đáng." Hoa Sơn Nguyệt giật mình cảm thấy thiếu nữ này bất tận nhân tình, không tưởng nổi. Thảo nào mà nàng chẳng có một bộ mặt lạnh như băng giá Chàng còn nói được những gì với nàng Suy nghĩ một chút chàng lên tiếng hỏi Chủ nhân của cô nương là ai vậy Nàng đã bảo chàng đừng dùng hai tiếng cô nương Xong không gọi như vậy Thì còn biết xưng hô bằng cách nào bây giờ Ngọc Phương lạnh lùng đáp Nếu Thiếu Hiệp định phó ước Thì khi nào xong Phương gặp nhau rồi Thiếu Hiệp sẽ hiểu Cần gì phải hỏi Quang Sơn Nguyệt Bình Sinh chưa hề gặp cái thứ người ngang ảnh lạnh lùng, hầu như chẳng có mãi mai lễ độ. Dù muốn dù không, chàng có ít nhiều giận, nhưng may là nàng còn gọi chàng bằng hai tiếng thiếu hiệp. Nếu nàng dùng cái tiếng người cọc lóc đó, hẳn là chàng phải tức chàng lòng. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thiết sa mạc nhất hùng phần thứ 51, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng.